các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sau khi luật sư của Hàn Thị vừa trình bày xong thưa ông Lâm mọi chuyện đã xong mong ông đừng làm chúng tôi khó xử yêu cầu trong vòng nửa tháng ông phải bồi thường theo đúng thỏa thuận tôi hiểu tôi sẽ cố gắng thủ xếp thông tin vừa đưa ra cổ phiếu của Vĩnh Tường đã xuống dốc thảm hại ngân hàng cũng phong tỏa tài khoản không cho ông vay thêm tiền mọi chuyện đều bắt đầu từ một bản hợp đồng béo mờ Mà một người từng lăn lộn thương trưởng như ông Dù nghiên cứu kỹ cũng không khỏi xa vào Thất bại của nó Hậu quả không lường trước được Công ty xuống dốc không phanh Dù vĩ tường đã cố hết sức tháo gỡ. Hàn Dương vì thông cảm cho ông Nên cũng bị lôi vào rắc rối Vì thế cũng không trách được lệnh phong Việc đòi bồi thường này Cũng là do nó thần bất vô kỳ Điện thoại gieo Ông bắt máy Alo cháu là Văn Bảo đây Cháu biết hết mọi chuyện rồi Cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp bác Hà danh quyết định về nhà Biết được chuyện của ba Cô vô cùng lo lắng Cô ba Vũ Phan mắt vẫn còn đỏ Hà danh không khỏi hoảng hốt Vũ Phan có chuyện gì ạ Ông chủ cô vào trong đi Ba cô đang ngồi trên ghế Cạnh đó là mẹ Ba mẹ doanh doanh Con nghe tin trên báo ba ơi Không sao đâu Chỉ là chút khó khăn thôi Ông Vĩ Thường thoán mỉm cười Bà của con đâu phải là chưa gặp khó khăn bao giờ chứ Nhưng khó khăn đến nỗi bây giờ thì chưa Văn bà bỗng nhiên xuất hiện Em chưa biết gì sao Mọi chuyện dân ông nỗi này Là do chồng của em gây ra đấy doanh doanh Văn bảo Anh Phong Hà doanh dưỡng sờ rồi vội vàng nói Không phải đâu Anh Phong chỉ làm theo việc ở công ty thôi Anh ấy Không phải chuyện ấy Anh muốn nói tới chuyện khác kìa Chuyện khác đó là khi nghe tin văn bảo đã quyết định cho phía ông vĩnh tường vay tiền để giải quyết mọi chuyện việc tưởng sắp xong thì ba anh biết chuyện nổi giận đùng đùng còn có não không hả bây giờ tất cả các nơi đều không dám cho phía vĩnh tường vay tiền họ sắp phá sản rồi tiền là tiền đó 500 triệu tệ còn xem là giấy sao nếu họ không còn khả năng thanh toán ta lấy gì để trả lời với các cổ đông bà à nhưng bác tường và ba là bạn bè tốt đúng không bạn bè thôi con ạ hơn nữa con dè ông ta cũng muốn ép chết ông ta Con chỉ là con dìa hụt thôi, đừng có nhầm lẫn với vai trò như vậy chứ. Ý ba là, là lãnh phong. Phải, cậu ta nói cho bà biết, dù sao cậu ta cũng đỡ hơn con, nghĩ tới chút tình nghĩa với mẹ con. Không như con, tiền của nhà định mang ra ném ngoài cửa sổ. Hà do anh không tin vào tay mình. Anh phong, anh phong không có tài nhận như vậy đâu, em không tin, không tin. Lòng cô trống giống như tàn nát. Nhìn theo dáng con, ông bà viện tử khẽ thở dài. Văn bảo lại nghe lòng chua chát Phản ứng cô mạnh như vậy Không lẽ Hà Doanh cũng đã yêu Kế hoài sắp tới của con là gì Mẹ không thể biết sao Là giọng của bà Vũ Lâm Tay Hà Doanh run run Cô không đủ can đảm chạm vào khóa cửa Chỉ cần ông ấy phá sản Là được rồi đúng không Ông ấy không còn gì nữa là được rồi Thật sao Hà Doanh muốn hét lên Anh là người đã thêm một đòn nữa Dồn ba cô vào con đường cùng Mẹ anh và anh Tại sao lại có thể là như vậy Mẹ không biết Nhưng có lẽ là vậy Ông ta không còn gì cả Hà doanh bật khóc Tiếng nấc không còn kiềm nén được vang lên Lạnh phong để cánh cửa Nhìn nhau ngỡ ngàng lẫn chùa chát Cô không thể tiếp tục ở đây được nữa rồi Để cho nó đi đi Dù sao cũng nên chấm dứt Mẹ bằng lòng với con Tha cho con bé lãnh phong thực sự rất đau nhưng anh không làm khác được. Hận thù của mẹ cũng là lúc nên kết thúc rồi. Còn hy vọng, sau khi ông ấy phá sản, mẹ đừng làm gì nữa. Dượng rất yêu mẹ, đừng làm dượng thất vọng. con về phòng đấy. Hà Doanh đang ngồi trong phòng, cô không bỏ đi, gương mặt tràn đầy nước mắt, tay cô vẫn bồng an vĩnh, trở lạnh phong. Em sẽ đi ngay sau. Anh muốn em đi lắm sao? Em cũng đâu thể tiếp tục ở với anh và mẹ được em sẽ hận thù và cay đắng lắm về với gia đình tránh xa anh đi doanh anh đôi mắt anh vẫn tím lặng giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhiều gió thoảng nhưng lại làm hà răng sợ sợ vô cùng cô sợ sợ lạnh phong những lúc thế này chồng anh không khác gì một cái xác không hồn phách nó khiến lòng danh do lên một nỗi chua chát lẫn thương yêu tràn ngập thương yêu lẫn át hận thù đau đớn cũng vì quá yêu thương Anh sẽ làm gì ba em?" Hà Danh truyền hỏi. Cả sự nghiệp suốt đời của ông không lẽ thật sự anh muốn làm ba phá sản sao? Ba em đã làm gì anh và mẹ? Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.